Với các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổ Đen tập thứ 7 thị vượng tường tây chương thứ 10 tháng bình sơn qua giọng đọc của Nguyễn Thành thực hiện naudio.com lĩnh băng sơn gà cô cảnh báo Lóc Trần, anh ta từng thấy trong núi sâu, có khi mây không lành. Tý nói mổ cổ, nếu chứa bảo vật châu báu quý hiếm, thường có mây lành vần vít, nhưng cũng không loại trừ khả năng trốn núi sâu rừng thẳm, có ẩn nấp yêu ma. Nói đoạn anh ta chỉ vào hai cái xác báo, ý bảo bằng chứng đấy, rồi dặn dò Lóc Trần dẫn quân thám thính, nhất định không được lơ là cảnh giác. Muốn quật mộ cổ Bình Sơn phải dùng kỹ thuật mới xong. Đợi mấy hôm nữa, hai bên hội ngộ bàn bạc kỹ lưỡng cũng chưa muộn. Lão Trần không phản đối cũng chẳng đồng ý, chỉ gật gật đầu. Là muốn khi về vênh vang với đám đàn em, bạn hỏi xin gà cô xác con báo già. Gà cô ngập ngừng đồng ý. "Hầy, thịt báo tùy chùa, nhưng xương báo trăm tuổi." Đem nghiền vụn có thể làm thuốc chữa bệnh thần kinh, là loại dược liệu vô cùng quý hiếm. Con báo xám đốm trắng này, đạo hạnh uyên thâm, nhưng chậm chạp phom phèm, chắc chưa tu hành kim đơn. Thịt nó giả nhách, không thể ăn độc, nhưng xương cốt vẫn có thể lấy làm thuốc hoặc chế hương về. Lão Trần nói tiếng cảm ơn rồi nhận xác con báo già. Lão biết thuật viên quang của Trung Quốc cổ đại chế làm hai phái thật giả. Người biết thuật viên quang thật, trong quá trình viên quang, thực sự có khả năng nhìn thấy một số thứ, có thể phân biệt được những đồ vật, con người từng gặp qua. Có điều phải mời thần tiễn thần, bùa chú cũng lên đến trăm loại vô cùng ảo diệu rườm rà. Còn thuần viên quang giả là thủ đoạn lừa đảo của đám thuật sĩ giang hồ. Đầu tiên, lấy nước kiềm vẽ hình người lên giấy sao phun nước là có thể hiện hình. Con báo này làm ổ ở trong bộ hoang, báo nằm này vung vãi nước đái lên cây cỏ xung quanh, không màu không mùi, ai bước chân vào địa bàn này sẽ bị nó mê hoặc tâm trí, trừ phi có ngoại lực tác động, người trung thuật mới có thể tỉnh táo lại. Nếu không, chỉ còn cách mặc nó sầu xé. Đây giống như thuật viên quang thực sự. Con báo giả không phải tập trung toàn bộ tinh lực để thi thuật, khiến người ta đầu óc mụ mị, nhìn ra những cảnh tượng cổ quái. Nhưng hễ người bị hại tỉnh lại, kẻ thi thuật sẽ phải gánh thù họa. Con báo giả lóe đời xao quyết, còn có thể bỏ chạy, chứ như con báo nhỏ không chịu nổi, liền nôn tóc mặt mà chết. Có xương cốt con hoàng yêu này nghiền thành bột, uống vào có thể hóa giải mọi loại ma thuật. Lạc Trần lách xác con báo, từ biệt ba vị ban sơn đạo nhân, tìm đường quay về nghĩa trang trên núi. Lúc này, trời cũng đã tảng sáng, suốt cả đêm bọn la la oai đứng ngồi không yên. Nghĩ Trần đầu lĩnh gặp bất trắc trong núi, chia nhau đi tìm mấy lượt mà không thấy bóng dáng lão đầu. Đang định điều binh lên để tìm kiếm, thì thấy Lạc Trần lững thững từ dưới chân núi đi lên. Vừa đi vừa cao giọng ngâm nga Trời đất có chính khí tỏa ra cho muôn loài, là sông núi dưới đất, là chăng sao trên trời. Cử chỉ nhàn nhã ung dung, thần thái phi phàm thoát tục, cả bọn vô cùng bái phục, thầm ngưỡng mộ Trần Lập Đại quả nhiên xuất khẩu thành thơ, vội vàng chạy ra đón rước. Lập Trần rất biết rắp vàng lên mặt, thêm mắm dặm muối, kể lại đầu đuôi sự tình. Nào là Lạc loài thà con mèo khỏe ra sao, lạc vào rừng bộ cổ thế nào. Rồi trong thâm bia cổ, dùng yêu thuật hạ người, lão liền tiện tay trừ khử. Lùng quay về, lại gặp một đám ban sơn đạo nhân. Bọn họ cứ khẩn khoản níu giữ, nên lão đành ở lại cùng bản tính kế hoạch đào mộ, đến tận lúc chắc hẳn đặng tây. Thành ra mới rày dưa mất mấy canh giờ. Nói xong, lão quẳng cái xác con báo già, cùng cái tai người chết xuống đất cho bọn la la oai ngập nghĩa thỏa thích. Bọn la la oai và hoa ma linh cứ chậm chồ mãi, Tán Dương lắc chẩn thân thủ cao cường. Con báo thành tinh này gian xảo là vậy, mà chúng phải một cước của đầu đảng xà lĩnh liền tan tành xương cốt. Lão chẩn trong lòng đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm. Bảo gác câm cô luân mặt lạc mang cái xác con báo đi lột da róc xương. Còn Hoa Man Linh thì mang tai của Hoa Tử Nhị cô dán vào chỗ cũ để bà ta được toàn thây trảm cương, sau sẽ bọc liệm nhập quan. Sáng hôm ấy, cả bọn ăn vội vàng mấy chiếc bánh bao nhân thịt rồi vào bản kiếm một động dân làm người dẫn đường. Người miêu ở Tương Tây chỉ làm miêu lạ và miêu quen. Miêu quen là người người thân Hán, biết nói tiếng Hán, thậm chí còn thông gia với người Hán. Ngược lại, người Miêu lạ, thường ẩn cư nơi rừng sâu, ít qua lại với người ngoài. Người Lạc Trần Kiếm đương nhiên là một người Miêu quen nhất trong số những người Miêu quen. Người này là dân Miêu gốc, nhưng thường đi theo thương nhân Tát Gia tới đây buôn bán, nên rất thông thuộc tiếng Hán cũng như phong tục người Hán, lại biết truyền thuyết vùng Mãnh Động là một lựa chọn vô cùng thích hợp. Lạc Trần nói dối người dẫn đường rằng đám bọn họ nghe nói Bình Sơn núi cao sừng sững là nơi cảnh đẹp hiếm có trong dân gian. Chuyến này đánh hàng quan lão hùng lĩnh, tiện đường muốn tới đó du ngoạn. Người miêu kia tham khoản thủ lao được hứa trả, nhận lời ngay. Khi ấy đang mùa mưa, trong núi sẩm rễ cả ngày. Đoàn người chân đi sỏi cỏ, đầu đội nón tối tiến thẳng vào Bình Sơn thăm dò vị trí mộ cổ. Lão Hùng Lĩnh nằm trong nội địa tương tây, rừng sâu vực thẳm, cách biệt với thế giới bên ngoài, nhìn xa giống như một con gấu khổng lồ đang nằm ngủ. Bình Sơn, được dân dân địa phương tin là hóa thân của hổ, là một nhánh của lão Hùng Lĩnh, lại càng hiếu lãnh hoang sơ, không dấu chân người, bò lóc trần dưới sự dẫn dắt của người Miêu. Xuyên qua rừng rậm, chui vào khe động, lội suối vượt đèo. Những gian nan dọc đường không nói cũng biết. Xuất phát từ lúc bình minh đến tận giữa trưa, mặt trời lên tới ngọn cây, đoàn người cuối cùng cũng đặt được chân lên dốc núi hiểm trở sau Lã Hùng Lĩnh. Đỉnh núi bên này cỏ hoang cổ thụ um tùm. Nhìn từ trên cao có thể trông thấy địa mạch bình sơn bên dưới. Phóng tầm mắt nhìn xuống, chỉ thấy toàn vách đá treo leo như những chiếc đồi dựng đứng. Đỉnh núi san sát nối dài về phía xa, như ngàn ngọn măng nhú khỏi mặt đất, vạn thảy ngọc chĩa thẳng lên trời, núi tựa núi, đỉnh sát đỉnh, lấp đầy khoảng cách giữa đất và trời, miên man vô tận. Người miêu dẫn đường, trò một ngọn núi bên dưới vách đá đang đứng, nói, "Nói để các vị hay, đằng kia là núi Bình Sơn đấy. Cả bọn nhìn theo tách ánh trảng người miêu, thấy núi thần kỳ được tạc hóa ưu đãi, địa hình hiểm trở, nhìn đâu cũng thấy vách đá chẻo lẻo, không có đường đi. Tuy địa thế nguy hiểm, nhưng Bình Sơn lại được bao quanh bởi núi non chập trùng, bốn bề san sát núi rừng xanh cát, khói mây bảng lảng như trong một bức tranh. Nhìn sâu vào lòng núi, quả nhiên thấy vài nơi có xương trắng bày lên. Ánh cầu vòng thấp thoáng giữa màn sương bụ Lạ lạ oài thấy thế mừng dỡ hỏi Hè hey, chẳng rồi nè Cái mổ cổ đó chắc bị sụp rồi Bình sơn này được quầy trong núi Khí thủy ngân trong mổ không phải đi được Liền ngưng tụ thành sương thủy ngân Còn cái cầu vòng kia Chắc là bảo khí sùng thiên trong mổ cổ có phải không Còn bả no trắng trắng đỏ đỏ cỏi trả xương mặt của mẹ a nga. Lão trầm đắc. Hừ, chưa biết được. Con điều hình như dáng gọn núi này quả thật đặc biệt. Thế núi tụ lại, màu đất rắn chắc, mạch đất bắt từ trên cao, nước dễ dàng chảy ra tứ phía. Long thần trên núi không xuống nước, long thần dưới nước không lên núi. Nhìn kỹ sơn và thủy nơi này, thấy chân long khí áp vạn tượng chắc chắn là đất quý không giàu tà khí. Đứng ở đây không thể nhìn được lối vào mộ cổ. Chúng ta phải vào gần hơn nữa xem sao. Lạc Giản vốn giỏi các phương kỹ kỳ môn độn giáp, chiêm bốc tinh tường, lại thông hiểu phong thủy hình thế tông giang tây, nhưng không biết gì về thuật phong thủy đào mộ phân kim định huyệt của Mộ Kim Hiệu Úy. Nhìn từ trên cao không thấy được vị trí mộ cổ. Lão liền nhờ người miêu nhỏ dẫn đường. Nàng ngờ nói mãi anh ta không chịu. Nói để các vị khách quan hay, chờ thấy lão hùng lĩnh đã là hoàng vu biệt lập, bình sơn chúng tôi đầy, tuy cảnh sắc kỳ diệu, quả là thiên hạ độc nhất vô nhị, nhưng đứng đây xem thì được, chứ nào ai dám tới đó. Trên núi ấy, nhiều linh chi và củ long bản nên mác xạ cũng nhiều lắm, nhưng người đi hái thuốc Đều một đi không trở về Trong lòng đuối Còn có một ngôi mộ cổ Cách đây Cách đây một trăm năm Có một trận động đất lớn Làm mộ cổ nứt ra mấy kẽ Bảo khí bên trong toát mất người Bao nhiêu đám trộn mộ Rồi thổ phỉ kéo nhau tới kiếm Cơ hội đổi đời Đều không ai sống sót trở về Vào bao nhiêu bỏ mạc mấy nhiêu Nghe nói Trong đuối có táng thì vương các vị đều là ứng nhân an phận thủ thường, đang yên đang lành, hà cơ gì đi vào nơi ác hiểm đó? Hãy nghe lời tôi đi, dừng lại ở đây, đặng sớm nên tưởng về quy. Là lão oai ngai nóng động, liền đánh anh người miêu ngã lăn ra đất, đoản bóp khẩu súng lục dí vào đầu anh ta. "Khè, con bà mày!" mở to mắt ra mà nhìn, "Ai an phận thủ thường? Màn gì sống trong rừng rú?" Chưa nghe nói đến ủy giành riêng vương La La Oai ta hả? Bảo mày dẫn đường thì dẫn đường, cái con mẹ mày. Còn nói thêm câu nữa nhé, tao bắn nát sọ mày. Lúc về con giết cả nhà mày luôn ấy. La La Oai là tư lệnh một nhóm viên quân lớn ở tương âm. Trước đây giết người như ngué, trẻ con nghe giành còn không dám khóc đêm. Có điều, ở vùng Lã Hùng Lĩnh tương Tây Hoang Vu này, động dân nào biết đến hắn là tư lệnh La La không nghe không bằng một thấy, bị khẩu súng lục lạnh bằng kề vào đầu. Anh chàng động rất nhỏ sợ són cả giặc quần. Lốc ấy mới biết đám thương nhân này đều là cướp. Thầy ai chướng mắt liền chừng mắt giết ngay. Anh ta nào dám trái lời, vội vàng lập cập nói: "Này, <cười> nói nói để các vị hảo hán hay, muốn lên núi phải mang theo mấy cây gậy đuổi rắn đi." Không đợi anh ta nói hết, La La Oai liền đắc thím phát nữa. Này, mày còn làm nhại cái gì? Cái thây mày chính là gậy đuổi rắn đấy. Mày đi trước rã cỏ cho ông. Đi mau. Các Trần xưa nay luôn tâm điểm thay trời hành đạo. Tuy hành vi bạo ngược của La La Oai chứng tại gai mắt, nhưng giữa họ có quan hệ lợi dụng qua lại, không ai thiếu ai được, nên lão chỉ đánh mắt nháy mắt mờ, mặc cho La La Oai áp giải người Miêu Nỏ. Lên núi Bình Sơn Tìm khen nứt của ngôi mộ cổ Cả bòn đi xuống Vòng qua sườn núi Tới trước sơn khẩu ngọn Bình Sơn Ở đây có một cánh cổng đá tự nhiên Được hình thành từ vòm hang Thổ dân bản địa quen gọi là địa môn Đối xứng với thiên môn trên núi Đi qua đó Coi như đã vào trong núi Bình Sơn được bao quanh Bởi núi rừng rộm rạp Tuy bé hơn nhiều so với những ngọn núi sừng sững xung quanh, nhưng ít nhất cũng cao vài trăm trượng. Lại gần mới biết, toàn bộ ngọn núi là một khối đá lớn màu xanh sẫm. Loại đá này có thuộc tính âm hàn, chạm phải sẽ thấy rất lạnh. Địa mạo địa chất đều khác xa xung quanh. Tạo hóa kỳ diệu đã đem cột khối đá xanh khổng lồ nằm ở đây từ thuở khai thiên lập địa, thành hình dạng một chiếc bình cổ. Đái bình chìm sâu vào lòng đất, thân bình nghiêng về hướng bắc như muốn đổ. Vách núi phía sau cứ trình vành giữa không trung, như thể suốt mấy nghìn năm, ngàn lần nguy hiểm nhưng cũng vạn phần ly kỳ, tạo nên một cảnh sắc vô cùng hiếm có. Do ngọn núi quá nghiêng, sức nặng đã nối dồn xuống, trải qua vài trận động đất, bên sườn nam, đất xo thiên vô số vết nứt nhỏ, đờn dần núi táp buồn đất lấp đầy mọc lên từng giải thực vật chen chúc. Những chỗ chưa bị nứt vẫn còn nguyên chất đá màu xanh sẫm, cỏ cây xanh ngắt điểm xuyết bên trên, trông như nét hoa văn trang trí trên chiếc bình cổ, chỗ đậm chỗ nhạt, trang trí san sát. Có chừng hơn 10 khe nứt lớn rải rác trên thân núi, trên đường bùn đất lấp đầy, trông như bị rác chém rồi bồ hoắc ra. Trong khe núi mây mù che kín, sâu không thấy đáy hai bên vách đá lở chìa kỳ tầng, nguy hiểm khôn lường. Về địa mạo hình thế của ngọn Bình Sơn, bọn lão trại là lão oải đã quan sát ngay từ lúc đứng trên vách núi lão hùng lĩnh. Giữa mỗi khe nứt lớn đều được dựng cầu đá nối liền từ thời xưa. Đám người men theo đường núi leo lên, trông bé nhỏ tựa như một bầy kiến bò trên chiếc bình sứ khổng lồ. Từ sân khẩu có một con đường đá xanh rộng rãi, bám theo sườn núi mà lượn tít lên trên, xuyên qua lớp lớp vách đá và cây cối, ngoằn ngoèo uốn khúc 99 vòng miền trùng điệp, như một con rồng xanh uốn mình phi lên trời cao. Lúc cả bọn bắt đầu lên núi, trời đã hơi âm u. Tới được lưng chừng thì chẳng còn thấy cầu vòng vắt ngang sườn núi đâu nữa. Thay vào đó là sương mây mù mịt. Bầy bay lất phất, con đường đá xanh bị hơi nước che phủ trở nên trơn tuột. Mây mù giăng khắp núi rừng cây cối, mông lung mơ hồ. Cả bọn bị mắc mưa, trong lòng rối bời. Sợ đường núi trơn trượt nguy hiểm, định tìm nơi trú tạm. Nào ngờ, đúng lúc đó, mặt trời đột nhiên ló ra khỏi đụn mây, muôn ánh hào quang chiếu xuống núi rừng. Toàn bộ đà núi suối rừng tận trong những nơi thâm u chợt hiện ra trước mắt bọn họ, như có phép thần kỳ, do dàng đến từng lá cây nhỏ cỏ, nhưng chỉ trong giây lát, còn chưa kịp nhìn kỹ, sương mù dày đặc từ khe núi đã lại bay lên, phủ kín góc rừng vắng lặng. Bỏ Lắc Trần đứng ở lưng chừng núi, chiêm ngưỡng cảnh sắc kỳ tuyệt ấy, chỉ thấy mây mưa giăng kín gần trong gang tấc, khe rãnh soi rừng hiện ra trong tích tắc thầy đều trầm chỗ các ngợi bình sơn. Quả là nơi động phủ thần tiên ẩn sau màn khói mây biến ảo. Trước kia ai mà ngờ được trong Lã Hùng Lĩnh, Hoàng Vũ Tiêu Điểu lại có một nơi cảnh sắc tuyệt vời đến vậy. Trên ngọn bình sơn siêu nghiêng có hai đỉnh đối. Một nằm ngay nơi cổ bình bằng phẳng, trên bề mặt có một khe nứt rất rộng. Đỉnh còn lại cao hơn một chút, nằm ngay miệng bình. Bên trên mọc nhiều cây cỏ lạ lùng và lởm chởm đủ loại đá, vách dựng đứng kỳ vĩ mà hiểm trở. Bòn Lắc Trần đứng trên cổ bình, quan sát hồi lâu mà chẳng thấy con bãng xà nào. Anh chẳng rời miêu dẫn đường cả đời, cùng chưa bước chân lên núi này. Mấy chuyện trên Bình Sơn chỉ là nghe người ta nói lại, nên không thể biết vết nứt của mộ cổ ở đâu. Lang lạ thấy vậy nổi giận đùng đùng, để cho anh ta một phát đạn. Mày có Lão Trần ngăn lại Lão Trần nhìn thấy trên Bình Sơn Nơi nào có đất thì cây cối ung tụm Nơi nào không có đất thì lộ ra lớp đá xanh xẫm Nếu dùng thuật nhìn vết buồn Phân sắc cỏ của quyết vọng E khó mà tìm được địa cung và vị trí mộ cổ Và lại Bình Sơn tất đá kiêng tầng này Đến tầng khác để tìm địa cung mộ đảo Thì dù có huy động cả ngàn vạn quân cũng khó làm được Giờ đánh phải lôi quyết văn ra thử xem sao. Lão trần dẫn cả bọn tới một khe sâu trên đỉnh núi, chỉ thấy bên dưới sương trắng mờ mịt, nhìn không thấy đáy. La bản bảo la la vai bắn mấy phát súng xuống khe núi. Còn mình áp tai lên vách đá, thực hiện thủ pháp thăm dò vị trí ngôi mộ cổ trong núi. La la oai chĩa súng xuống vực, lên giọng nổ ngay một viên đạn. Tiếng súng nổ vang vọng trong sơn cốc. Nhân cơ hội này, Lạc Trần Liên thi triển thuật Văn Sơn Biển Long, nghe gió ngai sấm trọng quyết vặn. Lão sinh già đã có năm giác quan bén nhạy hơn người, độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Lúc ấy, áp tai vào vách đá, nghe tiếng súng nổ vọng lại từ đáy vực rỗng. Thấy không gian bên dưới ức chừng rộng ngang một tòa thành. Sau khi la la oai nổ liền sáu phát đạn xuống. Lát Trần đã nghe ra khái quát về con đường dẫn vào huyệt mộ và ba tòa địa cung. Đây rất có khả năng là một khu đạo quán cung điện trong núi được người nguyên chiếm làm huyệt mộ. Trong đó, khu địa cung lớn nhất nằm ngay phía dưới vực sâu này. Là lạ vậy thấy núi Bỉnh Sơn quả nhiên có cổ mộ lớn, địa cung rộng ngang một tòa thành, lối vào lại nằm ngay bên dưới vách đá này. Vậy thì mẹ kiếp, phải có bao nhiêu là vàng bạc châu báu đây. Tiền tài khiến người ta loác cả mắt. Là lão wy lúc này đã có phần sút ruột. Thấy lóp chẩn và mấy người còn lại đều đang dán mắt xuông vực. Săn trong cái xọt của cuốn luân màn lật, vứt dưới đất có lương khô, bình nước và một cuộn dây thừng. Hắn bèn nhặt lấy cuộn thừng, ném xuống trước mặt anh chàng người Miêu, ép hành tà dùng dây thừng cột xuống, thám tính địa cùng. Nói anh nói lại tăng. À, nói để la xoáy nhà mày hay coi. Tại sao một cổ có đi mà chẳng có về? Đồ man di nhà mày, còn hay răng được chữ là thì đừng có vào trách la xoáy ta. Biết giết mà không biết chôn. Nói xong, hắn lôi sạch sạch anh chàng người Miêu tới bên vực, giả sức đẩy anh ta xuống dưới. Mời các bạn ghé qua phản vết trên Facebook của Nguyễn Thành địa chỉ facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành hoặc naidio.com hay 9dio.com để đón nghe các phần tiếp theo.